Tế đa đốt lại mình vẫn là một thằng nhỏ cù bơ, cù bớt không cha. Tổ thuyền muốn y quên bớt nỗi đau, nói Hùng thủ hại chết sư phụ ngươi, chúng ta xử trí thế nào? Dì tiểu bảo nhảy bật lên, ngoát miệng chửi lớn. Sư phụ ta là bố thủ của trịnh gia ngươi, chứ dì tiểu bảo ta chưa ăn một miếng cơm chứ tìm một đồng bạc nào của Trịnh Giang cả? Thằng rách thối ngươi. Ngươi còn thiếu ta một vạn lượng bạc chứ trả. Sư phụ muốn ta mạng cho ngươi. Được, ta tha mạng rồi. Nhưng mau đưa một vạn lượng bạc ra đi. Ngươi mà không đưa ra, thì ta cắt thịt cứ một nhát trừ một lưỡi. Trên miệng chửi mắng không ngớt, cầm chủy thủ sững tứ trước mặt Trịnh Khắc Sảng, chân đá vào y túi bụi. Trịnh Khắc Sảng trúng độc châm ít hơn phụng tích phạm, lúc ấy thương đã bớt đau nhức.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 Chỉ mong nàng lên tiếng này nỉ, đột nhiên nghĩ ra. Không được, không được. Thằng tiểu tập này rất yêu thương A Kha. Lúc này mà nàng lên tiếng này nỉ cho mình, chỉ e y càng cầm hận mình. Một dạng nhát dao này, e một nhát cũng không thiếu được. 100 trăm dạng lượng bạc ấy, nhất định ta sẽ trả. Nếu vì hương chủ, vì tướng công không tin, tự nhiên là ta không tin rồi. Sư phụ ta tin ngươi, mà ngươi hại chết ngươi rồi. Trong lòng không kìm được nỗi bi phẫn, dung trụy thủ đâm xuống mặt y tỉnh khách sạn kêu lên. "Này ngươi không tin, thì ta nhờ bảo lãnh." Bảo lãnh cũng "Cô ta đã bảo lãnh cho ngươi rồi, nhưng tại sao ngươi vẫn chạy ra không trả? Ta có thể ta, ta có cái đi gán nợ. Được, cắt cái của ngươi ra mà gán nợ đi, ngươi trả 100 vạn lượng bạc xong, ta sẽ trả cái đầu của ngươi lại cho ngươi. Ta ta đem A Kha gán nợ chớp mắt ấy, Di Tiểu Bảo thấy trời xoay đất chuyển, bàn tay lỏng ra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 Nhốt vào một bãi nước bọt xuống đất, nói: "Ta đời này này không muốn thấy cái mặt thằng giặc thối tha nhà nữa đâu." với sư phụ, hôm nay tha mạng cho y. Việc sau này không ngại gì sai người tới giết đi trả thù cho sư phụ, chỉ cần không phá hủy được tinh địa hội thì người ngoài không thể đổ lên đầu sư phụ mình được." Ba tên vệ sĩ Trịnh phủ nãy giờ co rúm một bên, đến lúc thấy Di Tiểu Bảo tha mạng cho chủ nhân mới bước tới đỡ Trịnh Sản lên, lại đỡ Phùng Tích Phạm đang nằm dưới đất dậy.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 Đứng lại cho ta. Trình các sản trong lòng khiếp sợ, chỉ đành ứng tiếng dân. Phong Tế Trung trở lại trước mặt Di Tiểu Bảo nói. Diễn Chủ, người này hãy chết Tổng Đại Chủ. Là đại cừu dân không đội trời chung của mấy dạng huynh đệ thiên điều hội ta. Quyết không thả ý được. Tổng Đại Chủ từng chịu ơn quốc tính gia, không chịu giết con cháu y. hơn Chủ lại phụng di mệnh của Tổng Đại Chủ, không thể hạ thủ. nhưng thuộc hạ thì trước đây chưa từng gặp quốc tính gia.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 Mời dì hương chủ bước qua đây nói chút chuyện. Hai người đi ra dài mươi trường, phòng tế trung dừng lại nói. Dì hương chủ, trước nay hoàng thượng rất ưa thích ngươi phải không? Đúng, vậy thì sao? Hoàng thượng muốn giết tổng đại chủ, ngươi không chịu mà bỏ trốn đi. Đủ thấy ngươi nghĩa khí sâu nặng, anh hùng hảo hán trên giang hồ, ai cũng mời Phật khám phục. Nhưng rốt lại sư phụ đã chết rồi. Tổng đà chủ là bị thằng tiểu tử trình khắc sản hại chết. Có điều việc sai xử mà Hoàng thượng giao cho Di hương chủ kể như cũng đã làm xong. Ngươi, tại sao ngươi lại nói, nói vậy? Trong lòng Hoàng thượng lo sợ ba người. Ba người này không trừ thì ngai giàn của Hoàng thượng vẫn không yên ổn. Người thứ nhất là Cô Tâm Quế, chuyện đó không cần phải nói. Người thứ hai là Tổng Đại Chủ, huynh đệ thiên địa hội rải ra trung khắp thiên hạ. chiến hướng phản thanh phục minh trước nay chưa hề lấy chuyển. Hoàng thượng mười phần đau đầu. Hiện Tổng Đại Chủ chết rồi, tự bỏ được một mối lo lớn của Hoàng thượng.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 Lúc ấy Sông Nhi cũng không có trong cuộc bá thước Chẳng lẽ nàng Nàng cũng là giang tế Cũng không tốt cho mình sao Nghĩ tới chi tiết đó Bất giác trong lòng chua xót Nhưng lập tức hiểu ra Sông Nhi là phong tế trung của ý dắt đi Để biết cao hoàng này là mạng sống của mình Nếu nàng bị bắn chết về sau sự tình lộ ra Nhất định mình sẽ cầm hận ý suốt đời Vì chẳng qua chỉ là một tên gian tế của hoàng thượng Ngắm ngầm thông báo tin tức mà thôi Thiên địa hội mà bị tiêu diệt Thì hoàng thượng không cần dùng ý nữa. Nếu mình làm khó ý trước mặt hoàng thượng ta ý không chống đỡ được. Vì vậy không dám thật sự đắc tôi với mình. Sự suy tưởng ấy nói ra thì dài, nhưng đương thời trong lòng Di Tiểu Bảo chỉ là linh cơ lué lên một cái, đã lập tức minh bạch, bèn nói. Phong đại ca, đa tạ ngươi đã dắt sông Nhi ra khỏi phủ bá tước, để cô ta không bị đại pháo bắn chết. Phong tới trung A một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn, lui lại hai bước, tay đặt lên chui đao nói.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 Chúng ta bắt con trịnh kinh giải về Bắc Kinh Chưa biết chừng còn ép được trịnh kinh phải đầu hàng Phen này quang thượng vui mừng Vì đồ thống Cho dù gửi đắc tội lớn tầy trời Quang thượng cũng tha thứ thôi gian tặc không có nghĩa khí nhà người Lại dám gọi thẳng tên sư phụ ta Nhưng nghĩ tới việc có thể làm lành với Khang hi Cũng rất vui vẻ Có làm quan hay không cũng thôi Nhưng thỉnh thoảng được chuyện trò với tiểu hoàng đế Thì thật vô cùng vui vẻ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 Mình chạy tới Bắc Kinh có quá nữa là sẽ được tiêu hoàng đế tha tội, nhưng nhất định sẽ lại bắt mình đi tiêu diệt thiên địa hội. Lần này nhất định y có cách hay để đối phó với mình, không thể chạy thoát ra khỏi lòng bạc tay y nữa. Tiểu hoàng đế muốn mình đồng hàng, muốn đánh dòng ông mình. Chuyện đó không hề gì, nhưng bắt mình đi làm tổng đà chủ thiên địa hội, giết hết tất cả huynh đệ. Chuyện này thì ngàn dạng lần làm không được. Một khi làm chuyện này thì hảo hán khắp thiên hạ ai cũng chửi bới tổ tông 18 đời của mình.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 Xin người dơ hai tay lên, nếu không ti chức đành bắt tội. Nói xong đẩy sông Nhi ra trước. Mình nấp phía sau nàng, cho Di Tiểu Bảo không phát ấm khí được. Bọn Tô Thuyên Phương Di A Kha, Tăng nhưu thấy bên này xảy ra biến cố, nhau nhau chạy tới. Phòng Tế Trung nghĩ thầm. thật Tiểu Tử này thường yêu con A Độ này, nên không dám động thủ. Chứ đám đạt bà này thì không tiếc gì mạng thị, chỉ thương yêu thằng Tiểu Tử thôi tay giúp cương đào bên hồng ra, dương một cái, mũi đao đã kề vào cổ họng Di Tiểu Bảo quát: nè, mọi người không được bước tới nha." Bọn tu thuyên thấy Di Tiểu Bảo đang bị nguy hiểm, lập tức dừng bước, ai cũng vừa lo sợ vừa ngạc nhiên. Phong thái trung rõ ràng là bằng hữu của Di Tiểu Bảo, mới rồi còn liên thủ chống địch mà chớp mắt một cái, một lời không hợp đã động thủ xong. Đoán là nhất định Di Tiểu Bảo muốn thả Trịnh Khắc sản,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 Phong tế trung cả kinh nghĩ thầm, Nữ nhân này nói được là làm được, Thì với hoàng đế là anh em thân thiết, Mình chỉ là một viên võ quan nhỏ như hạt đậu hạt mè, Làm sao hơn được công chúa. Nhưng nếu nghe lời nàng phân phó, Để yên cái đầu thối tha của mình không động đậy, Cho cánh tay quý báo của công chúa điện hạ ngàn vàng, Dung đao chém xuống, Thì tựa hồ có chỗ khó mà dâng lệnh. Công chúa chửi ầm lên, Đường đào cứ trái một nhát, phải một nhát chém tưới tắt. Phòng tế trung thân hình hơi nguyên đi, nhẹ nhàng tránh qua. Tuy nhát nào cũng cách y, chẳng qua chỉ dài tất, nhưng thủy chung vẫn không trúng. Công chúa nổi nóng, dung đào từ hông quét ngang ra. Phòng tế trung kêu lên, cẩn thận, tung người nhảy giọt lên. Nhìn thấy nhát đào ấy của nàng thu lại không được, chém thẳng vào đầu da di tiểu bảo. Y thân hình đang trên không.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 Tại sao ngươi lại đem vợ ta ra để gán cho ta hả? hả? hả? Trong tiên hạ có đạo lý nào vậy không? Lúc ấy, bọn Tô Thuyên, Phương Di, Tăng Nhu cùng chúa đều đã đứng cạnh Di Tiểu Bảo, đồng thanh cười nói. "Lẽ nào là như vậy?" Trình Khách trong óc đã sớm mịt mờ rối loạn, nhưng cũng biết lẽ ấy không thông, nói. "Vậy, vậy vậy thì làm sao?" Ta chặt một tay, chặt một chân, nằm chờ nợ.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 Thậm chí 7 phần sáu phần Thì cũng quyết không tiêu được Nhưng lúc ấy không dám nói không mua Chỉ đành ngài nỉ Ta, ta thật là mua không nổi Được Ngươi mua không nổi Thì ta tha cho ngươi Nhưng hàng đã mua rồi thì không được trả lại Ngươi thiếu ta 380 dạng lượng bạc Nè giờ định trả sao đây Công chúa cười nói Phải đó 380 vạn lượng bạc Mau mau trả đi Trịnh khắc sản mặt như đưa ma Nói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 nhiều lắm là giết thêm một tờ giấy nợ 380 vạn lượng bạc nữa. Họ cũng chỉ có một chiếc thuyền ấy, làm sao cho chúng ta bượn được? Ta có chôn thay trong bụng cá cũng không muốn nai nghĩ cái thằng tiếu tặc ấy lần nữa. Trình các sản nghe y nói rất dứt khoát, không dám trái lời, thở dài một tiếng, Xài ba tên vệ sĩ chèo thuyền ra biển. <cười>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 Như nào cũng cảm thấy đầu óc mệt mỏi Chân tay rã rời Di tiểu bảo lúc ấy Hai chân như nặng ngàn cân Không chi trì được nữa Lằn luôn ra bãi cát nằm nghỉ Tô thuyền tới xoa bóp Chỗ bị phong tế trung điểm quyệt cho y Ánh chiều hắt lên Sống nước lấp lánh Trên biển như có hàng dạng con rắn vàng Đua nhau quẩy lộn Cảnh sắc vô cùng tươi đẹp Các cô gái ai cũng ngồi xuống Qua không bao lâu Chi tiểu bảo cấp tiếng mấy trước Kế đó không lâu Các cô gái cũng lần lượt tiếp đi Các bạn thân mến